Chương 47 Tới từng ngày Thi Di bị hại, quan Kiện thấy thế giới xung quanh anh đã sụp đổ. Khi đẩy cửa chính bước vào giáo đường, quan Kiện nhìn thấy bà sơ họ sái nằm trên vũng máu. Cảm giác này lại xâm chiếm lòng anh dữ dội. Tắm áo lễ màu trắng bất lực buông thõng dưới, cái bàn sát vẫn đặt hồn công đức mỗi ngày. Mình có thể nhìn thấy cái chết mà không thể ngăn chặn được bi kịch xảy ra. Chính điều này đã là một bi kịch quá lớn nhắm mắt lại nhìn thấy một cái xác cái xác tương lai đang nằm vật trên giường sắt anh đã không thể phân biệt nổi đó là bọn chúng lại xuất hiện hay đó là hình ảnh in sâu trong vỏ đại não của mình điều này cũng chẳng quan trọng gì điều quan trọng là các cuộc tàn sát đẫm máu những sinh mệnh phải ra đi dưới lưỡi dao mổ sẽ còn xảy ra với những người quen và người lạ và cả mình nữa giờ đã trở thành cái gì nhân vật mục kích hàng loạt cái chết gánh chịu vô số đau đớn. Mình đâu phải là Chúa giêsu, Tâm trí và cơ thể cũng quan quại. quan kiện không thể nằm yên. Anh ngồi bất động ở đầu giường, nhắm mắt lại. Anh không thể không nghĩ đến thi di văn quan những người đã chết và sẽ chết. Nếu nói lúc này anh đang suy sụp thì chưa đủ và cũng là không đúng. Anh thậm chí đã nghĩ có lẽ mình chết đi thì mới giải quyết được cốt lỗi của mọi vấn đề. Tại sao cứ phải vào lúc này thì mình mới thể nghiệm được ý nghĩ đáng buồn của cái tên mình. Sao mình phải bi quan đến thế này? Chỉ trong vòng hai tháng, đã chứng kiến bốn vụ thảm sát cực kỳ giả man đối với người ít nhiều có liên quan đến mình. Chỉ kẻ vô tâm vô cảm hoặc mắc bệnh thần kinh thì mới không bị ngao ngán. Anh đã bước ra đến cửa từ lúc nào chẳng biết. Kỵ ngà, sao không nằm nghỉ nữa? Con lại định đi đâu thế? Bà Vạn Đình Phương đang lúi húi trong bếp, đã kịp thời gọi cho anh. Dạ con ngủ không được, con muốn ra ngoài đi dạo một lát, mẹ sẽ đi với con. Bà Phương vội lao tai vào trong tạp về. Mẹ hãy tha cho con đi được không? Con chỉ muốn đi dạo một mình cho yên tĩnh, ngồi nhà buồn quá. Quan Kiện nói để mẹ yên tâm và hứa sẽ về sớm trước bữa ăn tối. Quan Kiện đạp xe lao nhanh, men theo bờ sông ngân kỳ, đằng lấp lánh ánh bạc nhưng muốn để cho gió rít bên tai. Xua đi bao nỗi phiền muộn Đôi chân anh đã bắt đầu tê cứng Tắp trạng anh hình như cũng càng nặng triệu Anh dừng lại Nhận ra mình đã đi đến cầu Trúc Lam Cầu Trúc Lam là một trong mười nơi có ma ở Giang Kinh Nghe động rằng khi gặp ma Nếu dùm cái giỏ tre buộc sẵn Thần ở dưới cầu mà múc Thì giỏ vẫn giữ được nước Ngày trước mỗi lần nghe ai nói thế Quan Kiện vẫn cười đau cả bụng Có mấy học sinh trung học đang cười dọn tan Thả những cái giỏ tre xuống sông Ngân Kỳ Hàng ngày đều có hàng trăm người dân thành phố Hoặc du khách đến chơi với cái trò vui thú này Địa phương cấm mãi chẳng được Thế là nó thành một cái phong tục Họ múc lên một số cọng cỏ Nước thì chảy xuống hết sạch Đám học sợ, trò đi rồi Kiện bước lên rồi cũng múc nước chơi Nếu không phải là ma dẫn lối quỷ thưa đường Thì anh chẳng còn cách nào khác để giải thích hành động của mình Và càng không thể giải thích nổi Tại sao anh lại múc được đầy nước Sôi vào giỏ nước Anh thấy rõ khuôn mặt mình đang sóng sánh Mặt anh dần dần biến thành nhiều cái giường sắt Người nằm trên giường mặc áo trắng tinh Một trong số đó chính là anh Những con cừu non đang chờ để làm thịt Anh buông ra Cái giỏ rơi xuống và vẫn treo lơ lẫn dưới cầu Nhưng nước thì đã chảy ra mất từ bao giờ Ôi! Lại gặp ma Kiện đã tin lời của Âu Dương Sàng Mình đã gặp ma thật Không những gặp ma Mà còn gọi được ma đến Vì mình nên những người quen Đều biến thành ma cả rồi Mình đúng là cốt lỗi của mọi việc Liệu có phải nếu mình không tồn tại nữa Thì tất cả những chuyện tà ma Và hải hùng kia sẽ tan biến Mình sẽ còn phải nhìn thấy Bao nhiêu cái xác chết bị mổ phanh Có lẽ Mình đâm đầu xuống sông Ngân Kỳ Thì mọi đau buồn sẽ chấm dứt Và mọi bi kịch sẽ có hồi kết Kiện co chân lên gác Lan can cầu Trên cầu xe cộ và người qua lại đông đúc hối hả Không một ai mà không chú ý đến anh Đang ở trong một tư thế rất nguy hiểm Bỗng có một đôi tay ôm chặt lấy lưng của Kiện Bị bất ngờ Anh bị lôi mạnh ngã xuống quịch một cái Anh định làm gì? Âu Dương Sàng kêu lên Định nhảy xuống sông nữa hả? Kìa Em Toàn thân anh bỗng đầm đìa mồ hôi Nếu em không bám theo anh Thì hôm nay anh đã mắc phải một sai lầm quá lớn Em đã quên à Anh là vận động viên bơ lội kia mà Kiện cố nói để xoay xoa sự kiện mất hồn vừa rồi Kéo sang về lại bẩm báo với cha mẹ anh Thì chắc anh sẽ bị giam lỏng Đừng giả vờ cứ như là không nữa đi Vừa rồi anh làm sao vậy Không anh không sao cả Anh chỉ muốn được yên tĩnh một chút Lẽ nào anh không biết Nếu tắm ở trong này thì người ta sẽ xứng lại mà xem hay sao? Kiện đành đầu hàng vậy Anh đang rất tuyệt vọng Anh đâu có thể cứ đứng mà nhìn xuống từng người Vô tội của anh phải ra đi Ôi thế là em đã nhìn nhầm về anh Sang dẫn dõi nói Từ sau khi thi di và vắng quang ra đi Anh rất là kiên nghị Em rất khâm phục anh Vẫn quyết tâm trí tìm ra sự thật Em biết vì thế mà anh phải chịu bao nhiêu đau khổ về thể xác và tâm lý Em càng thấy rõ anh quan kiện mà em biết từ nhỏ Thật sự là một trang nam nhi đầy bản lĩnh Nhưng rồi anh đã rủ bỏ tất cả đúng hay không? Anh có nghĩ rằng hung thủ càng điên cuồng Thì càng chứng tỏ anh đang bước đến gần một sự thật Những việc anh đã làm và đã phát hiện được Khiến cho hung thủ trong bóng tối phải giật mình Cho nên chúng mới giết người liên tiếp là như thế Em đã không nhìn nhầm Thật ra là anh rất yếu đuối anh bất lực không thể ngăn chặn thảm kịch xảy ra đó không phải là lỗi của anh anh không hề yếu đuối và anh cũng đâu phải là siêu nhân có lẽ nếu anh không tồn tại nữa thì anh sẽ không làm cho nhiều người phải chết quan kiện cúi đầu hung thủ là một kẻ tàn độc như thế anh cho rằng nếu anh biến mất thì chúng sẽ ngừng giết chóc hay sao kiền ngẩng đầu phát lên nắm chặt đôi vai của sàng em nói xem nếu hung thủ là anh thì sao Liệu hung thủ có phải là anh hay không? Chị nói bừa Nếu anh không tin ở mình Thì còn mong gì ai tin anh nữa? Cô lắc cắt người kiện một cách thật mạnh Nhưng muốn gọi anh hãy mau tỉnh khỏi cơn mê Em không tin anh có thể làm chuyện tàn ác Anh không làm nổi Chúng ta quen nhau từ bé Em còn không hiểu anh nữa hay sao? Anh dù không tin mình Thì cũng phải tin ở nơi em chứ Kiện thấy lòng mình như ấm đài Anh chợt nhận ra rằng Tuy mình đau đớn vì mất đi thi di Nhưng cũng nhận được một tình cảm chân thành bù đắp Có lẽ mình đã quá tấp Oán trách số phận Anh im lặng một hồi lâu Cảm ơn em Lâu này nếu không được em quan tâm Chắc anh đã suy sụp từ lâu rồi Anh cảm động nhìn Sang Có những lúc anh rất buồn chán, bực bội Và đã có thái độ không hay đối với em Em không trách anh chứ Sang nói Em vẫn mong mãi câu nói này của anh em cứ nghĩ rằng những lời anh dỗ dành em từng hồi đi nhà trẻ anh đã nói hết rồi em đâu có thể trách gì anh chứ bất cứ ai khác gặp những chuyện đã xảy ra như đối với anh đâu có dễ gì mà chịu đựng được em rất khâm phục anh anh dám chịu đau đớn để tham gia thí nghiệm nhằm tìm ra hung thủ đã hại Thi di. nhưng em vẫn không hiểu tại sao anh lại không muốn em giúp đỡ này em có nhớ anh từng than thở với em không Tại sao thi Di điều tra về cái chết của cha mình mà không hề nói với anh một câu? Sàng vốn thông minh, cô nghĩ ngợi một lát rồi nói. Sau khi nãy ra ngẩn ấy vụ án mạng, giờ đây em hơi hiểu ra một điều này. Thì Di đã sớm ngờ rằng bất cứ ai dính dáng vào cuộc điều tra này đều có thể gặp sự bất hạnh. Cho nên cô ấy không cho anh biết vì lo cho anh. Em thậm chí nghĩ là Nếu hồi trước Thi Di cho anh biết chuyện Thì e ngày nay anh đã không Đúng thế Chứ biết chừng anh đã bị hại rồi Giờ đây chắc em đã hiểu Tại sao anh không nói với em Và cả cha mẹ anh nữa Thế thì tại sao Em nói về Yasuyaki, Sakito chứ gì Cha cô ấy cũng bị giết ở Gian Kinh Cô ấy luôn luôn cho rằng Những cái chết rải rác trong 10 năm của cha mình Của ông Rama Sunotaru Và cha Thi Di Cái chết của Thi Di và Văn Quang Đều có liên quan đến nhau Nhưng mà chính anh cũng muốn Thi Di Cho anh biết việc làm của mình Thì em cũng thế Sang có ý thuyết phục Kiện Kiện vội lắc đầu Anh nói không lại được với em Nhưng chuyện này em vẫn không thể nào mà nhúng vào được Sang nhìn vào mắt Kiện Thôi được, em không nói gì nữa Bây giờ bác sĩ Âu Dương Sang sẽ chẩn đoán Mắt Quang Kiện đỏ ngầu thế kia Đàn mắt bệnh thiếu ngủ anh phải về nhà mà ngủ đi thôi, em sẽ ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết cho anh ngủ được chưa? Kiện gật đầu, hai người lại sánh vai nhau dắt xe đạp đi về. Mấy di động của anh bỗng đổ chuông. Kiện nghe máy và ngớ ra. Satiko, em đấy ư? Em đang ở đâu? Đôi mắt to, to tròn của sang chớp chớp. Cô hiểu mình sẽ tránh ra xa, nhưng Kiện kéo cô đứng lại, tỏ ý không cần phải làm như thế. Sang cố ý dùm ngón trỏ Nút cái tay mình lại Nhìn vẻ mặt lúng túng của kiện Cô bật cười tinh quái Em đang ở Nhật Bản Vừa nhận được email của anh torokawa Đã biết tình nữ tu sĩ sái Đã bị giết hại Đang ở xa mà em cảm thấy rùng mình Sợn tóc gáy Mẹ em cũng buồn rầu và khóc mãi Bao năm qua mẹ em và bà sái Là chỗ bạn thân Em nghĩ ngay đến anh Liệu anh có thể chịu đựng nổi cú rốc này hay không Cảm ơn em đã quan tâm đến anh. Anh vẫn khỏe, may mắn vẫn tìm được người nhà, bạn bè quan tâm, được em quan tâm. Tiến sĩ yama và Tiến sĩ Chi Ba đã gọi điện chia buồn. Khi kiện nói mấy câu này, sắc mặt của Sang thay đổi đến mấy lần. Em và mẹ em còn phải ở lại đây vài hôm nữa. Em đã phát hiện được ở Nara một vài chi tiết. Giả thiết của em và mẹ em cũng có được một số căn cứ. Ở Nara... Thì ra đó là mục tiêu chuyến đi của em Anh nhớ rằng em đã nói Nara là quê của cha em Thì cũng là quê của ông nội em Ông em có một khu nhà ở nơi đó Em và mẹ vẫn về đó nghỉ hè và nghỉ đông Khi cha em còn sống Thì rất hay về nơi đó Nếu em không ngại Thì cho anh biết về phát hiện mới được không Không được Em cứ gửi vào di động cho anh Vài giây sau Một bức ảnh đã xuất hiện trên màn hình của quan kiện Ảnh đen trắng Ảnh cũ chụp chung với ba quân nhân trẻ Nhật Bản Yasuyaki Satiko giải thích Mấy hôm qua em và mẹ em đã dành thời gian Lục lại mọi thứ cất trên cái gác của ngôi nhà cũ này Kiểm tra lại các thứ mà cha em Và cả ông nội em ngày trước đã để lại Trong đó có bức ảnh này Em đã nhận ra Và chắc anh cũng có thể nhận ra Người cao nhất chính là ông Ra, Rama Sunotaru Người đeo kính là ông em Và người thứ ba thấp nhất Mẹ em nói đó là đại ca Kuroki Katsu Rất thân với ông Yama Nói thế tức là ông em Ông Yama Sunateru Và ông Kuroki Katsu Đều là bạn cả Là đồng hương và là bạn học với nhau Về sao có thể là chiến hữu gì đó Chiến hữu xâm lược Trung Quốc Liệu vấn đề này có giúp ích được gì Cho việc điều tra của chúng ta hiện nay hay không? Satiko tạm dừng lại, nghe thấy cô nói gì đó với mẹ bằng tiếng Nhật, rồi lại nói với Kiện, cha em tính tình hơi khép kín, Ngày trước tuy rất yêu mẹ em, nhưng hình như ông vẫn giữ một điều bí mật, không hề cho ai biết. Cho đến khi ông bất ngờ bị hại, mẹ em mới biết rằng, chưa biết chừng nỗi bất hạnh này sẽ liên quan đến cái bí mật kia. Về sau mẹ em sang giang kinh, trong mấy năm trời mẹ em đã đến tất cả những nơi ở Trung Quốc, Mà cha em đã từng đi qua Và đã hỏi thăm rất nhiều người Ngoài việc xác định được rằng Cha em rất chuyên tâm trong công tác khảo cổ Và các di tích kiến trúc ra Thì không biết được bất cứ thông tin nào gọi là manh mối Cũng không thể biết có liên quan gì Đến cái chết của ông rama Sunateru hay không Cho đến hôm nọ Ở nhà hàng Hoa Lãng Nghe hai nhà báo nói rằng Ông Jama Sunateru đã từng làm quân y Em về có nói lại với mẹ em nghe Mẹ em mới nhớ rằng Ông em là Yasuyaki Munemitsu Cũng là bác sĩ quân y Trong đội quân xâm lược Trung Quốc Tử trận ở Trung Quốc Nhưng chính phủ không hề cho biết Một tin tức cụ thể nào về thời gian Và địa điểm tử trận Và tất nhiên không có hài cốt Hoặc lọ cho Hồi cha em còn nhỏ Thậm chí đã nghe có kẻ phao tin đồn nhảm rằng Ông em đã bị bắt rồi ở lại Trung Quốc khiến cha em rất đau khổ. Anh cũng biết đấy, quân nhân Nhật Bản coi sự đầu hàng là một điều xỉ nhục. Ông em tử trận rất là không rõ ràng, nên bị ngờ là đã đầu hàng thì cũng không hẳn là quá đáng. Cho nên mẹ em mới nghĩ đến một giả thiết táo tận rằng, liệu có phải bí mật mà cha em vẫn giữ kín chính là vấn đề đã khiến cha em bị bức xúc suốt thời niên thiếu, và vì thế ông phải tìm kiếm nguyên nhân và địa điểm của ông nội em bị chết. Về đến Nhật Bản, mẹ em đã tìm đến cục lưu trữ hồ sơ và thư viện liên quan để tra cứu tài liệu. Quả nhiên có người ghi rằng, ông Yasuyaki Munomitsu nhập ngũ năm 1939 là Trung úy quân y trong đội quân Quang Đông, hy sinh vì nước năm 1945 nhưng không nói cụ thể là gì khác. Đáng ngờ nhất là hồ sơ đã ghi mới đóng quân tại cáp Nhĩ Tân thuộc Đông Bắc Trung Quốc năm 1941. Được thăng chức trung tá rồi bị điều động đi nơi khác Nhưng không ghi rõ là điều động đi đâu Giang kinh Kiện bỗng buộc miệng nói Tại sao anh lại đoán như thế Satiko không tỏ ra ngạc nhiên Rõ ràng là cô cũng đã nghĩ chung như vậy Nếu giả thuyết của mẹ em là đúng Cha em hồi còn sống Đã đi tìm tung tích ông cụ ngày xưa nhập ngũ Rồi sang Trung Quốc Anh cho rằng giả thuyết này rất có lý Nhất là cha em lại chọn ngành nghề như thế Lại có hứng thú với văn hóa, khảo cổ và lịch sử Thì có thể nói rằng Cha em đã nán lại dân kinh cũng là Khi ông ấy đã tìm ra chứng cứ Ông nội em ngày xưa Bị điều động đến dân kinh Và đang bị bao vây Và ông đã hy sinh vì nước Cũng ở dân kinh Đúng là mẹ em và em cũng nghĩ như thế Có lẽ cha em đã tìm ra văn kinh và cả địa điểm cụ thể nữa Nếu thế thì nó ở đâu? Tiếc rằng bà nội em đã mất, còn các vị họ hàng cao tuổi thì không biết ông em ngày xưa phục vụ ở đâu. Hiện nay chỉ có cha em bị hại ở nhà thờ Đức Mẹ. Ông Rama Sunatoru cũng có liên quan đến nhà thờ này. Vừa rồi bà sơ họ Sái cũng bị giết cũng ở nhà thờ. Tại sao vậy? Mẹ em từng nghe bà Sái nói rằng nhà thờ ấy đã có 100 năm lịch sử. Trong những năm 40 dân kinh đã bị tạm chiếm vẫn hoạt động bình thường. Xét về lý thì nó chẳng có dính dáng gì đến quân đội Nhật cả Em nghĩ rằng nếu tìm ra vị trí doanh trại của Nhật Bản hồi đó Thì mới có cơ may tìm ra thêm được các manh mối Quan kiện thấy đầu mình vừa hưng vắt đại thì lại vừa rối loạn Nhưng dù có tra ra thì được Hình như cũng không liên quan gì đến cái chết của Thi Di Và một lô vụ án mạng kia Lúc này thì chưa nhận ra có liên quan gì rõ rệt vì chúng ta điều tra ông Rama Sunateru hầu như cũng bị tắc tị Nay mới biết ông nội em và ông Rama Sunateru là bạn Thì lại thấy hình như có mối liên quan mơ hồ nào đó Cả nhà thờ Đức Mẹ nữa cũng có mối liên quan đến cái chết của cha em Và cái chết của ông Rama Sunateru Nếu anh vẫn cho rằng cái chết của Thi Di và mấy người kia Đều liên quan đến vụ án Rama Sunateru Thì cái chết của cha em Cũng là một cái mắt xích ở trong đó Cũng nên Cũng tựa như cái chết của ông Rama Sunateru Đâu chỉ đơn giản là một vụ án giết người cướp tác phẩm nghệ thuật Kiện ngay người Nhìn vào bức màn ảnh đen trắng trên màn hình di động Rồi lại nói Còn Kuroki Katsu thì sao? Em đã tìm hiểu được gì về ông ta chưa? Ồ, oh, ông ta đã mất cách đây 20 năm Kiện im lặng Đầu anh vẫn rối bời Satiko nói tiếp Đã tra ra được ông Kuro Ông Kuroki Katsu đã nhập ngũ Và làm quân y trong đội quân Quang Đông Được thăng quân tới chức đại tá Sau khi Nhật Bản thua trận Ông ta về Nhật Mở công ty dược phẩm Kuroki Katsu Làm ăn rất to lớn Em và mẹ em cũng chỉ vừa rồi Mới điều tra ra Tiếc rằng 20 năm trước Cậu con út yêu quý của ông Đã mắc bệnh trầm cảm Rồi lại tự sát Ông ấy đau buồn sinh bệnh rồi cũng qua đời Hiện giờ anh rất lúng túng Không rõ được bước tiếp theo chúng ta phải làm gì Satiko nói Em cũng thấy rất bí Có lẽ đúng như anh nói Chúng ta điều tra có phần lan man Nhưng em lại cảm thấy Đường hướng suy nghĩ duy nhất đúng Là những cái chết của Thi Di Của Rama Sunateru Của cha em Cùng với các vụ án mạng phanh thay Đều có liên quan đến nhau Cha em và bà sơ họ sái đều bị giết ở nhà thờ Ông Rama Sunateru lúc sinh thời cũng đã nhiều lần viếng thăm nhà thờ Liệu chúng ta có nên đặt trọng tâm vào khu vực này hay không? Mấy năm qua, mẹ em vẫn coi khu vực này là trọng điểm Ngụ ý của Satiko là nếu coi khu vực nhà thờ là trọng điểm Thì chưa chắc đã có thu hoạch gì Hay là anh sẽ tìm hai nhà báo Nhật Bản để nói chuyện xem Họ có biết tình hình văn kinh thời Nhật tạm kiếm hay không? Nếu họ không biết thì chúng ta sẽ đi hỏi các nhà sử học nghiên cứu về văn kinh. Tắt máy rồi, Quang Kiền mới nhận ra Âu Dương Sàng đã đi ra rất xa. Cô quay trở lại bình thản nói, xem ra em là người đã bị ra rìa thật sự rồi. Hai người tuy không nói bằng tiếng Nhật nhưng em nghe không hiểu một câu nào cả.